Thú xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên cây độc truyện Chị Dầu Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, Thú Quỳnh xin mời quý vị hãy cùng với Thú Quỳnh theo dõi tập 4 của bộ truyện Son môi màu huyết dụ, được viết bởi tác giả Hoài Thư. Và sau khi lắng nghe, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là những like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Được An Tuyền đảm bảo Scarlet an tâm gật đầu, rót uống nốt ly rượu của mình, ngắm nhìn sự trưởng thành của người yêu, An Tuyền vẫn không ngờ, chỉ sau 1 năm mà Chu Nhi Lại thanh thuần, giảng dị, có chút quê mùa kia lột xác trở thành một tiểu thơ chính hiệu như thế. Đôi khi ngay cả anh còn nghĩ rằng Scarlett đích thị là một tiểu thơ, chứ không phải là giả mạo. Cả hai uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi hơi men nồng đượm, cả hai hơi thở. Để biến một cô gái nhà quê thành một tiểu thơ, An Tuy đã phải thuê người đến dạy cho Scarlet trong suốt một năm. Cô cũng phải tự học hết tất cả mọi thứ, từ lễ nghi. Cho đến kiến thức hay chữ viết Một ngày 24 tiếng Cô chỉ được phép ngủ 4 tiếng Còn lại đều dành cho việc học tập Và rèn luyện để trở thành Một tiểu thư Scarlett thực thụ Việc khó khăn nhất trên đời Chính là chối bỏ chính mình Để sống như một người khác Nhưng mà dành dành phải chấp nhận biến đổi Thì cuộc đời cô mới có thể khởi sắc Nếu như cô không quyết tâm Cắt bỏ Tất cả những thứ thuộc về Một cô dành dành kiên cường lại có chút bướng bỉnh, thì mãi mãi không thể nào có được cuộc sống tốt đẹp. Cũng không thể trở thành người phụ nữ xứng tầm đi bên cạnh An Tuyên. Ngày hôm nay cô chính thức trở thành Scarlett, chính thức chôn dùi cái tên dành dành trong quá khứ. Từ nay cô chỉ là Scarlett thôi, là con gái nuôi của một vị giáo sư tài giỏi, là một tiểu thư đang theo học tại trường ám nhạc Thành Đô với bộ môn đàn ví cầm và là dị hôn thề tương lai của thiếu gia An Tuyên. Scarlett đã say, cô vòng tay qua cổ An Tuyền, nhìn anh âu yếm An Tuyền, em yêu anh An Tuyền cũng siết lấy eo cô, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn Scarlett, anh cũng yêu em Sáng ngày hôm sau, Scarlett tỉnh dậy trước tiên Bên cạnh là An Tuyền đang ngủ say Trên người cả hai đều không một mảnh giải Cô nằm nghiêng, ngắm nhìn An Tuyền Cuối cùng cô cũng đã trao lần đầu tiên của mình cho anh Trao cho người cô thực lòng yêu thương chứ không phải dành cho những kẻ háo sắc như trước kia. Cô biết An Tuy rất yêu mình, bởi vì mình mà làm rất nhiều chuyện, nhưng mà cô vẫn có quá nhiều điều không thành thật gian anh. Anh chỉ biết đến cô là Phấn, là một cô đào lầu xanh, chu nhi một con hầu ở biệt phủ Hưng Thịnh, nhưng anh không biết cô là con của một cặp vợ chồng mây cờ bạc. Không biết cô đã từng bị gã cho một thằng khờ, và cũng không biết gì để sống tiếp. Cô đã phải giết người, Đoạn quá khứ đáng quên đó Đến bản thân cô còn không chấp nhận đuổi Thì làm sao An Tuyên có thể chấp nhận được đây Bởi vậy Dù cho anh có thường cô nhiều đến mức nào Cô cũng kiên quyết Không để cho anh biết gì cô gái mang tên dành dành Nghĩ là như vậy Nhưng mà Scarlett vẫn cảm thấy đau lòng An Tuyền thường cô nhiều như thế Mà cô lại không thấy thật lòng thật dạ danh Điều đó thực sự rất tàn nhẫn Sáng hôm sau Scarlett rời khỏi giường, mặc lại đồ ngủ Nhưng mà cô nhìn lên tấm gà trải giường trắng tinh Sau một đêm hoàng ấy Thì sắc mặt liền tăm tối Tại sao nó lại trắng tinh? Cô chưa từng quan hệ với ai kia mà Sao nó lại không có dấu dết? Scarlett hoàng mang rời khỏi phòng Cô xuống bếp tìm nước để điều hòa lại tâm trạng Cô cố gắng, đồng não Nghĩ lại tất cả những lần sít bị cưỡng bức Thì cô có thể thoát chạy được Được an tuyên cứu cơ mà Từ ngày An Tuyên chuột thân đến nay, cô chưa từng quan hệ với anh, vậy thì sao mà mất Trinh được chứ? thẩn thờ ngồi ở phòng bếp, Scarlett không thể chấp nhận đối sự việc mình đã mất đi lần đầu, nhưng mà không phải do An Tuyên. Chẳng lẽ trong phút giây nào đó, cô bất tỉnh rồi bị mất sao? An Tuyên rất yêu thương cô, tuy anh rất muốn gần gũi với cô, nhưng mà bao lâu nay đều hết sức nhuốn nhịn. Vì vậy, bây giờ cô lại để chiếc giường trắng tinh sau lần đầu quan hệ. Liệu An Tuyền có thể hiểu và thông cảm cho cô hay không? Anh đã tưởng bỏ rất nhiều tiền để mua lấy lần đầu của cô kia mà. Liệu anh có cảm thấy bị phản bụi và lừa dối hay không? Bất ngờ có một bàn tay đặt lên dài khiến Scarlett giật mình sợ hãi. Người đó là An Tuyên. Anh thấy cô lo lắng đến mức hồn thì hỏi ngay. Em sao thế? trong người thấy không quẻ sao? Scarlett gượng cười lắc đầu nói. Em không sao? An tuyên giúp tóc cô, hiền lành mỉm cười và nói Tối qua, anh có khiến em sợ không? Có đau không? Hai má Scarlett đỏ hay hay, cô thẹn thùng lắc đầu và đáp Dạ không, em ổn An Tuyền cuối thấp người hôn lên tráng Scarlett Ngoan lắm, anh sẽ tranh thủ sắp xếp chuyện của em với cha mẹ anh, chúng ta sẽ nhanh chóng kết hôn thôi Thay An Tuyền hoàn toàn không đã động gì đến việc chiếc giường trắng tinh, không dấu dết của lần đầu, thì Scarlett đã an tâm hơn rất nhiều. Có lẽ An Tuyền không để tâm đến điều đó. Cũng có thể anh không đặt nặng vấn đề trinh tiết đối với người phụ nữ mà mình yêu. Dù ở trường hợp nào thì Scarlett cũng cảm thấy hạnh phúc, cô thực sự đã chọn đúng người để yêu. Tại học viện âm nhạc Thành Đô, Scarlett vô cùng chăm chỉ và nghiêm túc để học vĩ cầm. Trong lớp học vĩ cầm chỉ có khoảng 5 người cùng một giáo viên. Mọi người đều rất chăm chỉ học tập, vì cứ mỗi cuối tháng lại có một buổi thi sát hạch. Nếu như học viên nào không tiến bộ thì sẽ phải rời khỏi học viện và chuyển qua bộ môn khác. Bởi thế những lớp học ở học viện âm nhạc tuy có vẻ bình yên đấy, nhưng thực chất là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của học viên. Giáo viên là quá Nhi, một phụ nữ U40 vừa xinh đẹp vừa có tiếng tâm trong giới âm nhạc. Cô Ái Nhi là bạn thân của phu nhân Hoài Thư, mẹ đỡ đầu của An Tuyên. Cô là phụ nữ đơn thân, sống một mình với một cô gái mới lên 10 Ngoài An Tuyên, Hoàng Ngân, giáo sư Thomas và Scarletra thì cô Ái Nhi là người thứ năm biết được thân phận thực sự của Scarlet. An Tuyên rất thương cô Ái Nhi, thậm chí còn thương cô hơn cả mẹ mình. Bởi vậy khi cần ai đó đứng về phía mình, anh đã không chần chừ mà đưa Scarlet đến gặp ngày cô ấy. Sau khi nghe được hoàn cảnh của Scarlett, cô Ái Nhi đã đồng ý giúp đỡ, cô nghiêm khắc dạy dỗ Scarlett ở trường và cả ở nhà. Những buổi không lên trường, Scarlett đều đến nhà của Ái Nhi để tập luyện. Buổi học kết thúc, mọi học viên đều thở vào nhà nhõm, chỉ có Scarlett là mặt mũi buồn tên. Cô Ái Nhi bước đến, khoanh tay trước ngực nhìn cô. Hôm nay tâm trạng của em sao thế? Sắp đến kỳ sát hạch rụi mà đánh còn lũi thế này, em muốn bị đuổi khỏi trường hay sao? Mắt Scarlett đỏ hoa, cô xấu hổ cuối mặt nói Em xin lỗi thưa cô Đừng chỉ biết xin lỗi, nếu như em không tiến bộ thì đừng có nhận là học trò của cô nữa Cô ái nhi bực dọc bỏ đi, sự thức giận của cô làm cho lớp học cũng trở nên căng thẳng Bốn học viên còn lại đều là những tiểu thơ, thiếu gia chính hiệu Tuy nhiên gia thế cũng thuộc trung lưu chứ không phải thượng lưu như nhóm tứ hoàng Nên nhìn chung, tính tình cũng dễ chịu, dễ gần Bốn người học viên còn lại gồm có Chù Mai, Bội Sang, Hồng Ngọc và học viên nam duy nhất, Thiên Ân. Họ thấy Scarlett buồn bã thì bước đến an ủi Người có giải thân nhất với Scarlett là Bội Sang, đặt tay lên dài cô và nói Đừng quá căng thẳng mà, cậu sẽ làm tốt thôi. Tối nay có một bữa tiệc của hội học viên, trường âm nhạc. Cậu cũng tham gia đi, giải trí một chút cho khoai khỏa. Scarlett cảm thấy cảm kích. Trước sự quan tâm của Bùi Sang và mọi người, tuy nhiên cô lắc đầu và nói Có lẽ tôi không thể đi được. Nếu như không tập luyện tốt, tôi thực sự sẽ phải rời khỏi học viện mất. Kỳ sát hạch tháng trước, tôi đã bị đứng cuối bảng, lần này còn bị xếp cuối thì hết hy vọng luôn. Chị Mai thêm lời Cậu càng như vậy thì thành tích chỉ càng tệ thôi. Nghe lời bọn tôi, giải trí một chút đi. Chắc chắn tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều. Người đàn ông duy nhất của lớp học vĩ cầm bây giờ mới cất giọng. Mấy bà chỉ toàn rủ Scarlett đi chơi thế. Bạn tốt là phải giúp bạn học tiến bộ chứ. Này Scarlett, đừng đi theo mấy cô gái ấy. Tôi sẽ dẫn cậu đến một đám cưới. bà cô gái kia đồng loạt phản đối. Này, cậu thôi đi thiên ân. là dở trò để mượn Scarlett làm bạn gái qua mặt cho cậu ở bữa tiệc chứ gì. Chúng tôi biết thừa âm mưu của cậu rồi nhé. Đúng thế, Scarlett đã có người thương rồi. Cậu không muốn sống nữa hay sao mà dám rủ Scarlett đến đám cưới cùng với cậu? Scarlett à, đừng suy nghĩ quá nhiều. Chiều nay tôi sẽ qua tận nhà kéo cậu đến buổi giao lưu của hội. Thế nhá, đừng ủ rủ nữa. Scarlett lớn lên đến nay là 20 năm rồi mới biết có bạn bè là gì. Hóa ra có bạn bè là vui đến như thế. Khi mình buồn, họ sẵn sàng giúp mình tìm cách vui lên. Thế những cô gái nhiệt tình đen Scarlett cũng không muốn từ chối. Hơn nửa An Tuyền đã dặn dò cô rồi, cô nhất định phải giữ được thật nhiều mối quan hệ tốt bên mình. Thế thì địa dị của cô trong giới mới ngày càng mạnh mẽ. Bốn cô gái kéo nhau rời khỏi lớp học, vừa bước ra đến thềm thì chạm mặt nhóm học viên lớp dương cầm. Trong trường, lớp dương cầm có thể coi là cao cấp nhất. Những học viên đều là tiểu thơ, công tử, có xuất thần thượng lưu. Bởi thế, lớp dương cầm giống không ai để mắc dạo. Coi thường các học viên khác vô cùng. Cũng may bội sang đã nhanh tay, níu Scarlett lại, nếu không thì cô đã đâm sầm vào đại vệ một xói ca đệ nhất của lớp dương cầm. Đại dệ vừa đẹp trai, lại vừa lạnh lùng, đúng kiểu mấy cô gái tuổi đồi 10 vô cùng yêu thích. Tuy nhiên Scarlett lại đi ngược lại số đông, cô chẳng thấy đại dệ có gì đáng để mê cả. Trong mắt cô, An Tuyên mới là tuyệt vời nhất. Đại dệ bước qua Scarlett, ánh nhìn như gươm quét qua gương mặt xinh đẹp, hờ hưởng của cô. Ánh mắt họ chạm nhau, một bên là coi thường, một bên là tò mò Mặc kệ cho đám hộp viên nữ, đang đứng dọc hành lang ngắm nhìn đại dệ Scarlett vui vẻ, quay sang nói với bụi sang Thế buổi giao lưu tối nay chúng ta sẽ mặc trang phục thế nào? Bốn cô gái lập tức chuyển chủ đề, họ vui vẻ bàn luận về buổi tiệc tối nay Vì thế họ không biết đại dệ, đã âm thầm vết môi Hiện tại Scarlett vẫn sống một mình tại nhà riêng là biệt thự Venus. An Tuyền sẽ ghé qua vào những lúc rảnh rỗi Hai người chỉ có thể về chung một nhà sau khi đã chính thức kết hôn. Nếu không thì bao nhiêu công sức xây dựng hình ảnh một tiểu thừa quý phái suốt hơn một năm qua sẽ đổ sông đổ bể. An Tuyền đang ngồi hộp cùng với trưởng phòng tại công ty. Không khí có vẻ rất căng thẳng. Gần đây anh đã bắt đầu nắm quyền lực chính trong công ty gia đình. Có rất nhiều việc phải tự giải quyết khiến cho đầu ốc An Tuyền lúc nào cũng rất căng thẳng. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi của anh cũng rất hạn chế. Bất ngờ thư ký riêng của anh đi vào, không biết cô ấy đã nói gì, chỉ thấy mặt An Tuyền dãn ra một chút rồi lập tức dừng cuộc họp. Mọi việc các anh tiếp tục xử lý chất điểm, còn việc gặp gỡ và đàm phán với ngài Kevin, tôi sẽ tự mình xử lý. Những trứng phòng đồng loạt gợt đầu đáp dân, trong khi An Tuyền đã dù dàng rời khỏi phòng họp. An Tuyên về đến phòng làm việc của giám đốc, liền trộp ngay ống nghe, đang bỏ dở trên bàn. Anh đổi từ tông giọng nghiêm nghị lành lùng qua một âm dực dịu dàng hơn. Em vừa tan học đúng không? Có gì muốn nói với anh thế? Giọng Scarlett bên kia có chút ngập ngừng và buồn bã. Buổi tập đàn của em hôm nay không được tốt, cô Ái Nhi có vẻ rất thất vọng. An Tuyên an ủi. Không sao đâu em, cô Ái Nhi luôn có những tiêu chuẩn cao hơn so với người khác. Anh cho em đi học đàn là để em vừa vui vẻ, lại có thể bồi dưỡng bản thân, chứ không phải để em u sầu. Đừng đặt nặng vấn đề quá em ạ. Nếu như em chơi vĩ cầm không tốt, vậy chúng ta sẽ học môn khác, học lĩnh dược khác, không sao cả. Ở bên phía Scarlett, cô đang ngồi ở phòng khách để nghe điện thoại. Cô đã thay đồng phục học diện bằng một chiếc đầm trắng tiểu thư vô cùng xinh xắn. Dù được an tuyên an ủi, nhưng mà cô vẫn thấy nhẹ nhõm một chút. Em đã đuổi môn học 3 lần rồi Lần này mà còn bị trượt nữa Thì sẽ bị đuổi khỏi học viện mất Em đừng lo Ai dám đuổi học cục cưng của anh chứ Ngoan, ở nhà đợi anh Nếu hôm nay anh xong việc sớm Sẽ đến chờ với em có được không Nói đến đây Scarlett mới nhớ ra lời mời của hội bạn cùng lớp Cô hỏi ngay Anh à, hôm nay có đem tiệc nhật thực Của hội học viên trường âm nhạc Bạn lớp em đã rủ em đi Em có nên đi không An Tuyền vui vẻ còn không hết Anh đáp ngay Nên đi chứ, em ở nhà làm gì Rồi lại cứ âu sầu mãi Đi chơi đi, giao lưu với bạn bè Để tinh thần thoải mái em nhé Nhưng mà Em đi như vậy cô ái nhi Sẽ không trách em chứ Không sao, cô ấy không trách em đâu Nếu như cô ấy trách Anh sẽ nói đỡ cho em Em cứ tham gia bữa tiệc thật vui vẻ Tối anh sẽ ghé qua đón em về có được không Dân cảm ơn anh Ngoan lắm Anh yêu em, em cũng yêu anh Cuộc trò chuyện kết thúc ngọt ngào Nhận được sự cổ dụ của An Tuyên Scarlett đã mạnh dạn Đi dự tiệc cùng với bạn Mà không phải đắn đỏ Bữa tiệc nhật thực được tổ chức Tại một biệt thự cá nhân Là tài sản riêng của hội trưởng Hội âm nhạc Anh ta tên là Duy Khang Duy Khang cũng là học viên của lớp dương cầm Tuy nhiên anh ta lại không đổi trời chung Với đại dệ Hai thanh niên này là mặt trăng với mặt trời luôn luôn âm thầm ganh đua nhầu cho vị trí số 1 và số 2 của học viện. Lớp Vĩ Cầm chỉ có 4 cô gái đến dự, còn Thiên Ân thì đã đi dự tiệc đám cưới như anh ta đã nói. Lớp Vĩ Cầm tuy ít học viên nhất nhưng lại là lớp được cô ái nhị trực tiếp giảng dạy nên nhìn chung cũng được mọi người coi trọng. Đây là lần đầu tiên Scarlett đến với buổi tiệc nhật thực, cô khá bỡ ngỡ và có chút lo lắng. Trước đây cô không được phép ra ngoài, Vì đang trong thời gian huấn luyện Giờ mới là thời gian thực hành cho cô Nếu không cẩn thận thì sẽ khiến cho mọi cố gắng đổ sông đổ biển buổi sang luôn kề cạnh Sklet Để giới thiệu cho cô ấy những gương mặt nổi bật của học viện âm nhạc Nhìn cô gái đứng cạnh với Duy Khang kia đi Cô là học diện xuất sắc nhất của lớp thanh nhạc đó Xuất thân tuy là trung lưu Nhưng lại là người mà rất nhiều quý ông thượng lưu muốn theo đuổi Chị Mai nói thêm Một đêm diễn của cô ấy lên đến mấy chục ngàn đồng, không phải dạng dừa đâu. Hồng Ngọc lại có thái độ hoàn toàn ngược lại so với sự ngưỡng mộ của hai cô bạn kia. Dẫu cho có nổi tiếng cách mấy, thì cũng chỉ là phường ca kỹ mua vui cho đám đàn ông. Có gì đáng tự hào chứ? Các cậu không biết cô ta là con của vợ lẽ trong gia đình chẳng có chút tiếng nói hay sao. Nếu cô ta không còn kiếm ra tiền, chẳng biết gia đình còn nhận mặt cô ta nữa hay không? Nói về địa dị, xuất thân lại khiến cho Scarlett cảm thấy có chút chạnh lòng. Dù thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng có xuất thân tốt đẹp hơn cô cấp dạng lần. Nếu một ngày xuất thân cô bị lộ ra, không biết bọn họ có còn yêu thương và cười nói với cô như bây giờ hay không. Nhóm bốn cô gái đang rồm rã, bàn về những cô gái ở lớp khác thì bỗng nhiên đám đông xùm xào, đổ mắt về phía cổng. Scarlett không biết chuyện gì nhưng mà cũng hống theo. Xuất hiện với một bộ suýt đen Lịch sự Tóc bối keo chỉnh chua Đại dệ khiến cho ai cũng cảm thấy bất ngờ Bội sang lại nói nhỏ Tại sao đại dệ lại xuất hiện ở đây Anh ta có bao giờ đến tiệc nhật thực đâu Đây chẳng phải là địa bàn của Duy Khang sao Đại dệ xăm xăm Bước về phía trung tâm bữa tiệc Lại một lần nữa vô tình lướt qua Scarlett Thế nhưng ánh mắt thì chắc chắn Là cố ý đặt lên Scarlett Ánh nhìn của anh ta rất khó hiểu khiến cho cô có chút sợ hãi. Tại sao, có bao nhiêu cô gái ở đây, anh ta lại chỉ đặt ánh mắt lên cô chứ? Duy Khang thấy đại dệ bước thẳng đến chỗ mình thì đã rời khỏi tình nhân, mà bước đến ngền tiếp. cha bạn hiền sao rồng lại đến nhà tôm thế này? Đại dệ đuốt tay vào túi rồi nói. Màn danh là bữa tiệc của học viện âm nhạc. Vậy mà ở nơi này chỉ có rượu và mấy chuyện nhảm nhí để nói với nhau thôi sao? Thật là tệ nhạc. Rất giống với những gì tôi đã nghĩ. Mặt Duy Khang vẫn cười, nhưng đã lộ rõ bấy phần khó chịu. Đây là đêm tiệc cho anh tổ chức. Chẳng hiểu sao, cái kẻ luôn đối đầu gian hôm nay, lại muốn tới kiếm chuyện. Duy Khang cố gắng giữ bình tĩnh mà nói. Ý cậu là thế nào? Phải là những buổi thác loạn tại DePol, như nhóm của cậu mới là phù hợp với học viện âm nhạc hay sao? Anh ta cười nói. Cậu giống dĩ được mọi người tân bóp, Là thiếu già thanh sạch nhất thành đô. Tôi tưởng cậu sẽ khác tôi. Nhưng mà hóa ra. Cũng chỉ là gió bọc trắng trẻo. Bên trong. Thì cũng như nhau cả thôi. Duy Khang đã hết kiên nhẫn. Anh gần giọng nói. Nói thẳng đi. Cậu muốn gì? Đại vệ nhìn lướt một dòng những gương mặt có trong bữa tiệc. Rồi anh ta chú ý. Nhìn Scarlett. Đến nhóm bạn của cô cũng nhận ra điều bất thường đó. Bồi sang thị thầm. Thôi xong. Chẳng lẽ Scarlett đã gây thù chút oán gì với đại vệ hay sao? Chi Mai đáp Sáng nay cậu ấy đã xích da phải đại vệ Chẳng nhẽ gì vậy mà bị ghét sao? Scarlett lò ngấy ngấy, tim đập loạn Đại vệ rời mắt khỏi cô Quay lại nói với Duy Khang Chúng ta quyết đấu một trận chứ Chẳng phải cậu luôn không phục Kỹ năng của tôi được giáo viên đề cao hơn cậu một bậc sao? Vậy thì tối nay chúng ta đấu với nhau đi Hay dở mọi người ở đây sẽ bỏ phiếu? Duy Khang bị coi thường thì đã nóng hết mặt mũi Nghe thách thức liền đồng ý ngay Được, tôi sẽ cho người chuẩn bị nơi biểu diễn ngay bây giờ Mọi người xôn xao bàn tán Không ngờ một bữa tiệc giao lưu bình thường Bây giờ lại trở thành một đấu trường âm nhạc Của hai thiếu gia nhất nhì học viện Đàn dương cầm từ bên trong biệt thự được đem ra sân Chuẩn bị đầy đủ đèn điện sáng lùng linh Và mỗi khách mời đều cầm một bông hoa hồng Để cuối buổi biểu diễn Có thể tặng cho người thắng cuộc Vì là khách Đại dệ được ghi khang Nhưng biểu diễn trước Anh chàng tài hoa lắm tật này Ngồi vào bàn với phòng thái có chút kiêu ngạo Và đắc trí Scarlett tạm đoán Anh ta mắc lỗi nếu bản thân cứ tự cao như thế Chẳng có ai trong hai người họ Đắc tội với Scarlett Nhưng mà thâm tâm cô lại có phần mông dì khang thắng cuộc hơn. Dẫu sao thì nhìn dị trưởng hội kia vẫn có cảm tình hơn tên thành niên, mặt mày gian hiểm, lúc nào cũng đang ghiêm thụ với cô kia. Đại dệ bắt đầu đàn, những nốt thật trầm và chậm. Cả không gian yên lặng như thể tất cả đều đang nín thở. Dẫu cho anh ta có phần khó ưa, nhưng mà thực sự ngón đàn đúng là không thể chê được. Dương cầm tuy là bộ môn, dễ học hơn vĩ cầm. Nhưng mà bởi vì lớp học đó vừa đông, có những thành phần không nên động giàu, nên cả cô Ái mi và An Tuyên đều khuyên Scarlett không nên lựa chọn. Scarlett ban đầu dững dưng, sau dần lại đắm chìm vào bản nhạc, vừa gia viết là vừa dứt khoát của nó. Tình yêu, thù hận, chè li và đoàn tụ một bài hát cho cô thấy bản thân như đang sống lại những giây phút cổ cực của quá khứ. Chạm sâu vào từng cảm xúc mà cô đã phải giấu nhẹm đi Đây chính là cách Lớp dương cầm trở thành lớp học Đứng đầu trong trường âm nhạc Bản nhạc kết thúc trong trang pháo tay Giòn giả của mọi người Cùng với một giọt nước mắt của Scarlett Vừa hay rời xuống Duy Khan nhìn thấy phản ứng nhiệt liệt của khán giả Thì có phần nào đúng Nhóm Scarlett Được theo dõi sát sao phản ứng của hai đấu thủ Nhìn chung họ cảm thấy dường như Đại dệ có phần mạnh hơn Duy Khang Scarlett vẫn đặt niềm tin vào Duy Khan Với cô, sự tự tin chẳng nói lên được thực lực của kẻ đó Biết đầu Duy Khan lại lội ngược dòng Và bùng đổ hơn cả đại dệ thì sao? Ai mà biết được? Giống như có một câu trong sách mà cô đã đường đọc qua Áp lực tạo nên kim cương Duy Khang ngược lại hoàn toàn với đại dệ Anh ta bắt đầu bằng một khúc nhạc dồn dập, réo rắt và cực kỳ khó Cả kháng phòng nín thở Bởi vì nhiệp độ vô cùng cuồng nhiệt của nó Scarlett có thể cảm nhận thấy Nhiệt huyết sụp sôi Cảm thấy được tinh thần chiến đấu mạnh mẽ Khi nghe bản nhạc của Duy Khang Anh ta đúng là không làm cô thất vọng ẩn sâu bên trong con người có giải thiếu tự tin kia Là một tinh thần quật cường Mạnh mẽ Bản nhạc của Duy Khang cũng kết thúc Trong sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả Anh ta cười tươi Đầy tự hào Lúc này đã thấy anh ta không còn ngại ngần Dài chừng với đối thủ của mình nữa Xong hai tiết mục biểu diễn Là đến phần bỏ phiếu Mỗi bên sẽ có một chiếc bàn nhỏ Để mọi người có thể đặt canh hoa của mình lên Khán giả có giải rất hào hứng Với phần bình chọn công khai Họ thi nhau đi lên bỏ phiếu Ngay cả nhóm của Scarlett Cũng không ngoại lệ Chỉ có Scarlett là chưa kịp thích nghi Cô bị đám đông xô đẩy Cuối cùng chiếc váy dự tiệc màu trắng Bị ai đó đổ cá rượu lên Nhìn thấy đám đông Đang tập trung Ở hai bàn bỏ phiếu Cô cũng chẳng muốn gian chân giàu Nên đành tìm nhà vệ sinh Xử lý chết xước trước Rồi tính sau Khi Scarlett quay lại buổi bỏ phiếu Thì họ bắt đầu kiểm đến số phiếu Cho hai đối thủ Nhìn qua có vẻ như cả hai đang ngang tại ngang sức Scarlett nghĩ Chắc không đến lượt mình phải bỏ phiếu Nên quay đi tìm nhóm bạn Bội sang và những người khác nhìn thấy cô Thì nhiệt tình dãy tay Để cô trồng thấy Hồng Ngọc thấy cô vẫn còn đang cầm một bông hoa hồng trên tay Thì hỏi ngay Cậu vẫn như bỏ phiếu sao? Scarlett cười đáp Tôi bị người ta làm đổ rượu vào váy Để phải rời đi Chắc cũng không nhất thiết phải bỏ phiếu đâu vừa mới nói xong Thì trọng tài đã tuyên bố Tổng số hoa của đại dệ là 20 bông Tổng số hoa của Duy Khang Là 19 bông Tất cả mọi người đều đồng loạt hô lên Không tin nổi tỷ lệ Lại có thể 1 như thế Bội Sang nói Không lẽ trưởng hội của chúng ta Lại thua cái tên mặt lạnh kia sao? Thật là đáng buồn mà. Tuy nhiên Mai Chị đã chỉ vào Scarlett mà nói ngay. Chẳng phải vẫn còn một bông hoa của Scarlett sao? Bồi sang mừng như bắt được vàng dồi dàn rêu lên. Ừ dĩ, Scarlett, cậu sẽ bỏ phiếu cho ai? Scarlett không ngờ sự việc bản thân lại là người quyết định đến việc chiến bại của một cuộc tị thí. Cô còn đang phân dân lưỡng lựa thì bồi sang, đã dờ tay và nói lớn. Khoan đã, ở đây vẫn còn một người chưa bỏ phiếu. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Scarlett, làm cho cô vô cùng căng thẳng. Từ trên sân khấu, đại vệ và Duy Khang cùng nhìn về phía cô. Đại dệ vẫn như thế, ánh nhìn có hơi đẻo giả và lã lơi, còn Duy Khang thì có vẻ như đang rất mong chờ cô đứng về phía anh ta. Không dưng lại trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn khiến George Scarlett cô hơi run, còn run hơn cả lúc cô dự tiệc sinh nhật của An Tuyển. Trong tai là một cậu bạn lớp Dương Cầm, thấy cô thì nói ngay. "Cha, chẳng phải đây là tiểu thư danh bất hư truyền của lớp vị cầm đây sao? Tiểu thư Scarlett sẽ bỏ phiếu cho ai ngày hôm nay?" Với sự cổ vũ nhiệt tình của nhóm bạn và sự ngóng chờ của đám đông, Scarlett mạnh dạn tiến về phía trước. Cũng không quá khó chọn. Trong lòng cô vốn đã có ý định ủng hộ Duy Khang từ trước. Duy Khang thấy cô đặt hoa về phía bàn mình thì cười tươi, như được mùa. Ánh nhìn dành cho cô cũng vô cùng triều mến, khiến cho băng tâm. Cô người yêu của Duy Khang đứng gần đó, cảm thấy rất khó chịu. Tuy nhiên, đại dạy lại không tỏ ra bất mãn với hành động đó của Scarlett. Anh ta nhét môi, khiến cho Scarlett cảm thấy hơi nào đúng. Cảm giác cứ như bản thân đã trúng kế của anh ta. Scarlett quay về với nhóm bạn của mình, Lúc đó đại dệ mới lên tiếng. Thật tuyệt vời khi chúng ta lại có thể cầm hòa với nhau. Tuy nhiên, tôi đây vẫn không phục kết quả này cho lắm. Tôi cảm thấy dị tiểu thư kia cố tình bỏ phiếu không công bằng để tôi và Duy Khang cùng điểm số. Mọi người xôn xao bàn tán, cả Duy Khang lớn Scarlet cùng nhìn về phía đại dệ đầy bất mãn. Cô không hề thiên dị, chỉ là cô hề ghét anh ta thật. Nhưng mà Duy Khan đàn hay kia mà, cô thực sự rất thích tiết mục của Duy Khang. Scarlett còn chưa lên tiếng thanh minh thì Duy Khan đã nói. Thôi nào anh bạn, chúng ta đã thi đấu thì phải chấp nhận kết quả công bằng chứ. Cậu nhất định phải thắng tôi mới được sao? Tôi cam đoan với cậu, tiểu thư kia và tôi không có thân tình, cũng chẳng có gian lận nào ở đây. Cậu nói như thế là đang làm khó cho cô ấy đấy. Đại dệ thấy mặt Scarlett khó chịu nhìn mình thì đắc ý lắm. Mặt anh ta nhở nhờ nhìn cô, rồi quay qua nhìn Duy Khang mà nói. Nếu như không thể phân thắng bại, thì hôm nay chúng ta lại thi đấu đi. Thì xe mại có thể khiến một người không biết gì về dương cầm, có thể trở thành nhân tài trong vòng một tháng. Mọi người thấy lại có cuộc thách đấu mới thì vô cùng hảo hức. Chỉ có Scarlett là cảm thấy không được an tâm cho lắm. Đúng như cô linh cảm, đại dệ lập tức chỉ tay vào Scarlett và nói lớn. Tôi chọn tiểu thư kia, tôi sẽ giúp cô ấy đứng trong top 10 học viên giỏi nhất học viện trong vòng 1 tháng. Cậu dám ngền chiến không? Chẳng riêng gì Scarlett mà nhóm bạn của cô cũng vô cùng sốc. Trời đất, đại dệ lại chọn Scarlett làm đệ tử sao? Chuyện này là phúc hay họa đây? Scarlett thầm nói trong lòng, gương mặt bày ra sự ấm ức khi nhìn về phía đại dệ đang vô cùng hạ hê. Là họa, chắc chắn là họa. Cô đã đạp trúng cái gì mà giờ lại dính vào tên thiếu gia? Thích hơn thua này kia chứ? Nếu An Tuyền và cô ấy như mà biết, thì chắc chắn sẽ rất lo lắng. Họ chắc chắn không muốn để cô dây vào những chuyện rắc rối này chút nào. Duy Khang cũng không muốn thua thiệt, lập tức đồng ý. Được, vậy có cô gái nào muốn cùng tôi học đàn? Xin hãy dơ tay. Tôi cũng cam đoan, sau một tháng sẽ giúp cô ấy đứng trong top 10 học viên giỏi nhất của diện. Đây là cuộc tỵ thí hấp dẫn chưa từng có của học viện âm nhạc Ai đấy đều cảm thấy vô cùng háo hức, mong chờ Chỉ có Scarlett là ôm một bụng lo lắng Đại dệ bây giờ mới tiến thẳng đến chỗ Scarlett đang đứng Lịch thiệp đưa tay trước mặt cô Xin chào tiểu thư, tôi là đại dệ của lớp dương cầm Rất hân hạnh được đồng hành cùng với cô trong vòng một tháng tới Cứ như kẻ mặt sói trên sân khấu Và anh chàng điển trai thành giả Đang chờ đợi Scarlett bắt tay Đây là hai người khác nhau Các cô gái đứng quanh Đều cảm thấy ghen tị Với đặc quyền của Scarlett Chỉ có cô là không Cô quanh tay trước ngực lườm lườm anh ta nói Anh thật là không biết cư xử Tôi còn chưa đồng ý tham gia cùng danh Ai cho anh cái quyền tự quyết như thế Bị cô thẳng mặt mắng Khiến cho đại dệ hơi quê một chút Nhưng mà anh ta ngược lại không giận Còn tỏ vẻ rất thích chí Anh ta khoanh tay nói Rồi cô sẽ phải đồng ý Nếu không cô sẽ phải rời khỏi học viện Scarlett sửng người Cô không hiểu đại dệ lấy thông tin ấy ở đâu ra Mà có thể tự tin đến như thế Scarlett ấm ước Hỏi tiếp Tôi đã đắc tội gì với anh Không Ngược lại là đằng khác Tôi thích cô Mọi người vô cùng bất ngờ trước câu trả lời của đại dệ Mặt Scarlett cũng đỏ bừng, không ngờ đại vệ lại mạnh dạn đến như thế. Scarlett cố gắng giữ dững tâm lý mà đáp. Thực tiếc, tôi đã có ý trùng nhân, có lẽ anh cũng biết người đó đấy. Đại dệ nhuốn dài nói, tôi không quan tâm. Khi cô chưa là cô dâu của ai thì tôi vẫn có quyền được yêu thích cô. Mọi người lại một phan trầm trồ, đúng không hổ danh là trai hư của học viện âm nhạc, rất có chỉ khí, cũng rất cứng đầu cứng cổ. Scarlett bị sốc mấy phút, sau đó mới có thể bình tâm mà đáp. Tôi khuyên chân thành một câu, anh nên tránh xa tôi ra, nếu như muốn cuộc sống được yên ổn. Scarlett toàn bước đi, thì đại dệ lại nói lớn. Em không nên đề cao người yêu của mình quá như thế. Thương trường có thể là gian sơn của an tuyên, nhưng mà ở học viện âm nhạc, anh ta muốn thao túng, cũng phải nhìn mặt tôi trước. Ngay cả tên của An Tuyền, anh ta cũng biết, vậy thì chắc chắn đã có tìm hiểu rất kỹ về Scarlett. Cô bị anh ta dòa cho mất hết khí thế, tùy rất lo lắng, nhưng vẫn phải giá giờ bình thẳng mà rời đi, không dám quay đầu nhìn lại. Bởi vì Scarlett bỏ về trước nên An Tuyền chưa kịp đánh đón, cô đành phải gọi xe kéo đi về nhà. Tâm trạng của Scarlett vô cùng rối bời, cô rất sợ đại dệ, ngông ngênh tiếp cận mình rồi sẽ khiến cho thân phận của cô bị bại lộ. Thêm dạo đó An Tuyền chắc chắn sẽ rất ghen. Nếu anh biết cô gây tình cảm cho đàn ông khác, liệu có ghét cô thêm không? Suy nghĩ trong chất suy nghĩ, cô lơ đỉnh đến mức xe kéo bị ngã thì cô mới hoàn hồn trở lại. Người phu xe xuống đường khi bị một người phụ nữ lèm lút bẩn thiểu lao dạo. Cô ta bị đám đàn ông rượt đuổi, thật giống với tình cảnh của Scarlett cách đây hơn một năm. Người phụ nữ bẩn thiểu, tóc rối bù xù quỳ dưới đất. Bám lấy tay anh phù xà mà gian sinh Anh ơi xin cứu tôi với Anh phù xà bực mình quát Ờ hay cái cô này Tôi đang làm việc Tôi đang chở khách cô không thấy sao Màu biến ra đi Anh phù xà thẳng chân đạp ngã người phụ nữ Để mặc cho ba tên đàn ông bầm trận Bước đến bắt lấy người phụ nữ Anh phù xà khấm nấm Nhìn về phía Scarlett đang ngồi trên xe mà nói Xin lỗi tiểu thư Cái bọn ăn mày này Đã làm tiểu thư sợ hãi Scarlet cũng đang bận lòng sẵn Nên cô cũng chẳng để tâm Gật đầu phớt tay ra hiệu cho anh ta tiếp tục đi Cô không nhìn qua người phụ nữ kia lấy một cái Cho đến khi tiếng la hét khẩn cầu của người phụ nữ kia Lọt vào tay cô Buông tôi ra Làm ơn tiểu thơ Làm ơn hãy cứu tôi Khuôn mặt lạnh băng của Scarlet Đột nhiên chuyển thành hoảng sợ Giọng nói này quen quá Scarlet lật đật quay người lại Ánh mắt đèn lấy lấp lánh của người phụ nữ dưới ánh đèn đường làm cho Scarlett lặn cả đi. Cô thốt lên. Dừng xe. Phụ xe không hiểu chuyện gì, lập tức dừng xe. Scarlett dội dàng nói với phụ xe. Anh hãy cứu người phụ nữ kia đi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho anh. Người phụ xe lưỡng lự rồi gật đầu. Anh ta xoắn tay áo, chạy về phía đám du côn, đang nắm cổ kéo sành sệt người phụ nữ trên đường. Anh ta không dùng nắm đắm, chỉ đàm phán với bọn người đó. Rồi lập tức đưa người phụ nữ rời đi. Scarlett bước xuống xe, chân tay buổn rũn, đón chờ người phụ nữ kia tiến dẹp phía mình. Đôi mắt vốn rất bình thản của cô, đã lấp lánh nước. Người phụ nữ vừa bước đến đã quỳ thụp xuống giái lệ. Cảm ơn tiểu thơ, cảm ơn tiểu thơ. Scarlett đau lòng khôn siết, cô cắn răng, đỡ lấy người phụ nữ, ngăn cho cô ấy không đập đầu mình xuống thêm đất một lần nào nữa. Đủ rồi, đừng đập đầu nữa Người phụ nữ vừa khóc vừa tuổi đứng lên Khi bắt gặp ánh mắt bị thường của cô Người phụ nữ đã chuyến dần ánh mắt Từ biết ơn thành sự sốt Scarlett dội dàng siết nhà bàn tay cô ta Người phụ nữ cũng không nói gì thêm Chỉ đáp một câu Tiểu thơ, xin tiểu thơ hãy cứu mạng tôi Scarlett phải cắn ràng chịu đựng Cô không thể bật khóc và mềm lòng ngay lúc này Cô buông người phụ nữ ra rồi nói Được Theo ta về nhà rồi nói tiếp Cô quay lưng leo lên xe kéo Lấy hết tiền trong bóp cầm tay Đưa cho phu xe rồi nói Giờ xử lý Còn thiếu bao nhiêu tiền Lát nữa về nhà tôi sẽ đưa thêm Anh phu xe cầm được những tờ tiền mới tin Thì mát sáng hơn sau Anh ta nói Đủ rồi tiểu thơ Tuần này là quá nhiều rồi Scarlett nhàng nhạt nói Vậy thì đi thôi Scarlett ngồi trên xe kéo Con người phụ nữ bước theo bên cạnh Scarlett âm trầm nhìn cô ta Một bộ đồ nâu bẩn thiểu rách nát Đôi chân trần lắm lêm Và cô ta còn bị tập tỉnh Tại sao lại bị tập tỉnh? Scarlett tự hỏi là cô ta bị đau Hay gì bị quẹ Nếu mới bị người ta ruộng bỏ đến mức ấy Vậy đến biệt thự Venus Khi người phu xe đã rời đi Chị Đào mới bật khóc nứt nở Chạy tới ôm chầm Scarlett Vẫn ơi Scarlett chết lặng Cô không nghĩ chị Đào lại có thể nhận ra cô một cách dễ dàng như thế. Không ai nhận ra cô sau một năm biến mất. Sao chị Đào có thể nhận ra chứ? Nhưng mà chị là người cô rất thương. Cô cũng không muốn giả dờ với chị. Cô gỡ tay chị ra khỏi cổ rồi lắm lét nhìn xung quanh. Nơi đây đang là bên ngoài sân biệt thự. Không được an toàn cho lắm nên cô lập tức nói khẽ. Chị bình tĩnh đi. Dạo trong rồi nói chuyện. Chị Đào mới một năm không gặp. Mà từ một đệ nhất mỹ nhân của động tú bà Đã trở thành bộ dạng thê thảm thế này Chị ngồi trong căn phòng khách sang trọng Đưa mắt nhìn xung quanh Đầy ngưỡng mộ Scarlett lấy nước cho chị uống Cô ngồi bên Không chê chị bẩn tiểu Mà dẫn tay cầm tay Hỏi hàng thân mật Sao chị lại ra nông nỗi này Chị đào rơm rớm nước mắt Nhìn Scarlett rồi nói Thật tốt quá Bây giờ em đã trở thành một tiểu tơ thực thụ Cuộc đời em Hẳn là hạnh phúc lắm Chẳng bù cho chị Khổ cực từ lúc sinh ra cô lại đến chết vẫn không hết khổ Scarlett lấy khăn giấy cho chị lao nước mắt Đau lòng lắng nghe lời tâm sự của chị Chị đào bị giờ của một ông khách Đánh cho quẹ chân Sau đó còn bị phát hiện Mang bệnh truyền diễm Tú bà không thèm đói hoài đến chị nữa Chê chị là con đỉ hết thời Nên quán chị ra ngoài đường Suốt mấy tháng này chị lang thang đầu đường xó chợ Lúc thì xin ăn lúc thì dành cá đồ ăn với chó để sống qua ngày. Dòng đời của gái bán hoa, chỉ đến thế thôi. Đức mắt Scarlett lã chả rơi theo từng lời của chị Đào. Hai năm qua, kể từ khi được an tuyên mùa đứt khỏi đồng tú bà, cô cũng không có tin tức gì về chị Đào cả. Thân phận cô tự lo cho mình còn khó, nói gì là đều bồng quan tâm đến một người khác. Hơn nữa, chị Đào còn là một mỹ nhân hái ra tiền của tú bà. Scarlett đâu ngờ, Họ lại cạn tàu ráo máng với chị Đạo đến mức đó. Đúng là thế gian này lành lẻo và độc ác nhất vẫn là lòng người. Chị Đạo khóc nớt lên, kể hết thân phận mình. Scarlett ôm lấy chị mà khóc theo. Cô nói, Chị đừng lo, bây giờ em sớm rồi. Em sẽ chăm sóc cho chị, em sẽ chữa bệnh cho chị, sẽ cho chị cuộc sống thật tốt đẹp. Hiện tại nhà của Scarlett chỉ có một người ở, đó là một người phụ nữ câm. Bà cũng là người quen của An Tuyên. Anh rất cẩn thận lựa chọn những người xung quanh Scarlett để đảm bảo cho cô được an toàn tuyệt đối. Scarlett bảo với cô Phụng đưa chị Đào đi tắm rửa và chuẩn bị một phòng riêng cho chị. Chị Đào cũng không ngại ngần mà nhận lấy sự quan tâm chăm sóc chu đáo của cô em gái không máu mũ. An Tuyên dẫu đã đi tiếp khách khá mệt, anh còn uống rượu cùng với họ nhưng mà vẫn không quên ghé qua địa chỉ tổ chức tiệc nhật thực để đón người yêu. Tiếc là anh đã đến trễ, nên không đón được cô. An Tuyên bước vào biệt thự Venice, khi Scarlett đang lau đầu cho chị Đào ở phòng khách. Nhìn thấy anh bước vào, Scarlett rất vui, còn chị Đào thì mặt hơi căng thẳng. An Tuyên đang định vui vẻ chào đón người yêu, thì nhìn thấy người lạ trong nhà, liền tắt ngấm nụ cười. Scarlett bước đến đón anh, vui vẻ nói. Anh ạ, đây là chị... Giọng An Tuyên sắc lạnh gian lên. Ôi cho em tự ý. Đem người lạ vào nhà Thế An Tuyền căng thẳng Nên Scarlett cũng không vui vẻ được nữa Cô dài dạc nhìn chị đầu Rồi nhìn An Tuyền Đang nổi giận mà nói Chị Đào, chị không phải người lạ Anh không biết đâu, chị ấy An Tuyền, đang sẵn có chút men rượu Tính tình cũng mất bình tĩnh hơn Anh nghiêm khắc nhìn cô Anh không cần biết cô ta là ai Chính vì anh không biết Nên cô ta không được phép ở trong nhà này Em có hiểu không Mắt cà lết trường rừng, cô vẫn mềm mỏng và an tuyền. Anh ạ, ngày xưa chị đào rất tốt với em. Chị ấy đã cứu em rất nhiều lần. An tuyền dội dàng ngắt lời. Em thôi đi. Em có biết bây giờ bản thân đang làm gì không? Em không còn là con bé của ngày xưa. Em có biết, để được như ngày hôm nay, chúng ta đã phải cố gắng như thế nào hay không? Anh đã bỏ biết bao nhiêu công sức, tiền bạc, thời gian dành cho em. Vậy mà em... Dám đưa một người không rõ lai lịch vào nhà Không nói danh một tiếng sao Bị an tuyền mắng Khiến cho Scarlett vô cùng sợ hãi Cô đáp Em biết, em biết lại lo lắng cho em Nhưng mà Nhưng mà chị Đào là người của em Chị rất thương em Chị sẽ không hại em đâu Em càm đoàn với anh thế em gái gì mình mà cãi nhau với người yêu Khiến cho Đào vô cùng ấy nấy Đào dội dàng đứng dậy khỏi ghế Giờ mới tập tỉnh bước tới chỗ hai người họ Đào nói Công Công tử đừng trách em ấy Là tại tôi đã gian xin em ấy giúp đỡ Nhìn thấy mặt mũi đào bị bầm tím Lại còn bước đi tập tỉnh Thì an tuyên cũng có hơi mũi lòng Đào nói với Scarlett Phấn ạ Chị xin lỗi đã làm phiền đến em Em đừng vì chị mà cãi nhau với thiếu da Chị sẽ đi ngay Chị sẽ ổn thôi mà Đào đã bật khóc Cô đưa chiếc khăn bông cho Scarlett Rồi tập tiễn bước đi Scarlett nhìn chị Với ánh mắt đau thương Cô nhìn An Tuyên vẫn đàn đứng yên Bần thần mà thấy giận thay Cô nghĩ rằng Nắm chặt bàn tay rồi nói lớn Chị Đào chờ em Đào nghe vậy liền lập tức đứng sửng lại An Tuyên thấy cô lớn giọng Thì cũng khá bất ngờ Scarlett nhìn sâu vào ánh mắt Bằng sự quyết tâm Em biết là anh thương em Anh muốn cho em cuộc sống tốt đẹp và hoàn hảo Em cũng mong nhanh chóng hoàn thành tốt mọi việc Để có thể đường đường chính chính cưới anh Tuy nhiên Em dẫu cho có thay đổi Thì cũng không muốn biến bản thân mình thành một kẻ không tim Em không thể làm người độc ác thế chết không cứu Không thể trở thành một người phụ nữ bất nhân bất nghĩa Anh cũng không muốn yêu Và cưới một người phụ nữ Không có nhân tâm như vậy đúng không Nhìn thấy người yêu mình khóc An tuyên vô cùng khó xử Và đau lòng Anh không ghét gì đâu Anh cũng không muốn làm khó Scarlett Chỉ là anh quá lo cho sự an toàn của cô An tuyền nắm lấy tay Scarlett Kéo cô lại gần mình Anh thở dài Lào nước mắt đồng trên má cô Hơn ai hết Anh biết em đã phải khó khăn thế nào Mới có được ngày hôm nay Anh chỉ sợ bao nhiêu công sức của chúng ta Đổ sông đổ bể Chỉ vì lòng tốt của em thôi Scarlett đáp Tình em đi Chị Đạo không phải người ngoài, chị ấy cũng giống như anh tôi. Như cô ái như vậy, chị ấy là người thân của em. đào nghe được những lời của Scarlett thì xúc động vô cùng. Cô không bước đi nữa, trực tiếp quay đầu lại, quỳ xuống dưới nền nhà. Xin công tử hãy tin tôi, hãy cho tôi cơ hội được ở bên chăm sóc và bảo vệ cho em ấy. Tôi sẽ không để cho công tử thất vọng. Scarlett nhìn đau đấu về phía Đạo, rồi nhìn An Tuyền bằng ánh mắt chờ mong. An tuyên thấy tình cảm chị em họ Thật sự thấm thiết Nên đành phải đồng ý Anh nói với Đạo Em ấy bây giờ là Scarlett Nếu cô dám để lộ sơ hở Khiến ảnh hưởng đến cuộc sống của em ấy Thì đừng trách tôi không có tình người Scarlett vui mừng buông tay An tuyên Để chạy tới đỡ đào đứng lên Có hạnh phúc ra mặt Chắc địch khẳng định Anh an tâm đi Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu Thấy người mình yêu có tấm lòng lương tiện thì anh rất vui. Tuy nhiên cô lại quá dễ mềm lộng, nên An Tuyền rất sợ cô sẽ bị lợi dụng. Dù sao anh cũng chỉ muốn cô sống một cuộc đời vui vẻ, thay vì bắt cô phải cẩn trọng với quá nhiều thứ. Vậy thì anh cần cố gắng hơn để có thể dàn tay bảo bọc cô ở mọi nơi. Chuyện về đào còn chưa hết nóng, thì đã có chuyện khác tới. Scarlett thực sự nằm ở vị trí cuối cùng của bản xếp hạng thành tích của trường âm nhạc. Cô không có điểm số, Đủ tiêu chuẩn để tiếp tục theo học Đứng trong phòng hiệu trưởng Cùng với cô Ái Nhi Scarlett vô cùng buồn bã Và ân hận Cô không ngừng tự trách mình Nếu như cô chăm chỉ hơn Thì đâu đến nỗi năng lực mỗi ngày không phát triển Mà còn đi lùi thế này Cũng tại vì cô đã nghe theo lời của An Tuyên Anh lúc nào cũng sợ cô mệt Nên nói rằng cô đừng tập luyện nhiều Nói cô cứ thoải mái tinh thần Đừng áp lực Cuối cùng vì sự nuôn chịu của anh Cô đã không thể tiến bộ thêm. An tuyện thường cô, nhưng mà cuối cùng lại thành ra hại cô mất. Cô ái nhì hết sức nang nỉ hiệu trưởng. Thưa ngài, mong ngài có thể cho em Scarlett thêm một cơ hội nữa có được không? Em ấy kỳ đầy gặp một vài chuyện cá nhân, nên đã chảnh mãn trong việc học tập. Chứ thật ra em ấy rất có năng khiếu. Thầy hiệu trưởng lắc đầu và thở dài nói. Đây đâu phải là lần đầu tiên. Scarlett có điểm số thấp Tôi thật sự không thể nào thông cảm cho em ấy thêm được nữa Thưa cô Ái Nhi Tôi biết Scarlett là người thân của cô Nhưng mà trường học Thì có quy định của trường học Bản điểm được niềm yết công khai Tôi không muốn để học viên Lại có thể nói ra nói giàu Về chuyện nhà trường không minh bạch Trong tuyển chọn học viên Thấy cô ấy Nhi Vì mình mà lao tâm khổ tướng Lòng Scarlett cũng chẳng vui vẻ Cô nắm lấy tay cô giáo Rồi nói Cô ơi! Nếu mọi chuyện đã như vậy rồi thì cứ để nó theo tự nhiên đi. Em biết, bản thân mình không có năng khiếu. Cứ cố chấp thế này cũng phiền lụy đến người khác. Cô ái biết Scarlett chỉ đang cố giả dờ mạnh mẽ. Cô biết Scarlett rất ham học chỉ là bản thân không thực sự có năng khiếu nên mọi việc với cô quá khó khăn. Hai cô trò chào tạm biệt hiệu trưởng. họ dự định mở cửa bước ra thì đại dệ bất ngờ đẩy cửa đi vào. Gặp mặt anh ta khiến cho Scarlett Nhớ tới lời thách đấu ở bữa tiệc nhật thực hôm trước. Đại dệ thấy cô liền nở nụ cười gian manh. Anh ta rất tôn sư trọng đạo. Thấy cô ái nhị thì lập tức đứng nghiêm chỉnh mà cúi đầu chào. Chào cô ạ. Chào thầy ạ. Thầy hiệu trưởng nhìn thấy đại dệ thì khá ngạc nhiên. Ông hỏi ngay. Đại dệ, em đến đây làm gì? Đại dệ nói ngay. Em có một kế hoạch để có thể giúp Scarlett tiếp tục ở lại học viện của chúng ta. Lời của đại dệ làm cho cô ái nhì lẫn hiệu trưởng, hết sức bất ngờ. Scarlett bây giờ thì đã hiểu tại sao hôm đó anh lại rất tự tin rằng cô sẽ phải tham gia cái trò thách đấu giới giận ấy. Scarlett không chút thích thú, cũng chẳng có cảm giác biết ơn gì danh ta cả. Chỉ cảm giác như bản thân đang bị anh ta treo đùa mà thôi. Nhưng mà ngược lại với tâm trạng của Scarlett, của ái nhì và hiệu trưởng thì lại khá hào hứng với lời mà anh ta tuyên bố. Cô ấy hỏi ngay. Nói đi, em có cách gì thế? Đại dệ thông dòng nói. Em và Duy Khang có một cuộc thách đấu. Chúng em đang cá cược với nhau. Chỉ sau một tháng có thể biến một người không biết gì về dương cầm có thể đứng trong danh sách 10 học viên xuất sắc nhất học viện. Nếu muốn để Scarlett ở lại học viện thì chỉ cần quấy đồng ý hợp tác với em giành lấy vị trí số 10 trong danh sách kia. Vậy là có thể đường đường chính chính ở lại học viện rồi. Quái nhi nghèo quà thấy cũng có lý. Hiệu trưởng cũng tán đồng cho ý tưởng này của anh. Chỉ có mỗi Scarlett đang phân dân. Quái nhi nói với Scarlett. Em nghĩ thế nào? Em có muốn thử học dương cầm cùng với đại dệ không? dấu cho cậu ấy nói sẽ giúp em đứng trong danh sách 10 người giỏi nhất thì cũng hơi hòa trường. Nhưng mà chỉ cần không phải ở vị trí cuối bản thì em có thể đường hoàng ở lại trường Không bị những người khác nói ra nói dạo Thầy hiệu trưởng cũng nói thêm Đại dệ là một trong những học viên Xuất sắc nhất của học viện Em ấy đã nói Có thể giúp em Thì chắc chắn sẽ làm được Scarlett Em thực sự may mắn Khi có thể làm bạn với đại dệ đấy Thấy ai cũng ủng hộ phương án Đành Scarlett có chút lùm lây Cô ngập ngừng nói với hiệu trưởng Em cảm ơn thầy đã suy nghĩ cho em Tuy nhiên Việc theo học Thiếu già đầy trong vòng một tháng thì có hơi bất ngờ. Em cần phải suy nghĩ thêm đã. Đại dệ không tỏ ra khó chịu. Thấy cô có bản tính mạnh mẽ và quyết đoán thì anh lại càng thích. Người như đại dệ, hoa càng khó hái lại càng mê. Scarlett cùng với cô ái nhì rời khói phòng hiệu trưởng. Cô ái nhì bước song hành cùng với cô, vừa nói đủ nghe. Không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như vậy để em có thể ở lại học viện đâu. Sao em cậu phải suy nghĩ chứ? Scarlett thở dài trôi nhìn cô. Bởi vì em sợ anh An Tuyền sẽ không đồng ý đâu à. Em đã là người của An Tuyền. Em không nên gần gũi qua lại thân mật với một người đàn ông khác. Cô biết mà. Vấn đề này em vẫn nên hỏi qua anh An Tuyền một lần đã cô à. Ái nhi gật đầu nói. Em nghĩ như vậy cũng phải. An Tuyền nó rất yêu em. Cũng giữ em hơn Ngọc. Nếu biết em phải học cùng với một nam sinh khác Có khi nó sẽ ghen phát hỏa mất Thôi Tốt nhất chúng ta nên nói chuyện qua với An Tuyền Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là em Em có muốn tiếp tục ở lại học viện hay không Em có muốn học dương cầm hay không Câu hỏi của cô đánh đồng vào tâm trạng Đang dần xé của Scarlett Cô thực sự không muốn bỏ cuộc Không muốn bị đuổi khỏi học viện một chút nào Cô suốt ngày vừa giảm vào thế lực hoàn An Tuyền Cũng đã phát ngán Cô cảm thấy mình ngày càng vô dụng Đến việc học tốt ở diện cũng không làm được Thế thì còn xứng đáng Ở bên nâng khăn sữa túi Chăm sóc cho an Tuyền được hay không Scarlett buồn bã gợt đầu Có Em thực sự rất muốn được học tiếp cô à Cô ái thấy Scarlett Vừa ngoan hiền Lại vừa hiểu chuyện thì rất thương Cô dỗ dài Scarlett rồi nói Được rồi Cô sẽ khuyên giải an Tuyền thêm Trước mắt nếu muốn tốt cho em Thì nói nên ủng hộ em học dương cầm Nếu có thể bước vào lớp dương cầm, làm thân với những học viên ở đấy, thì cũng rất tốt cho tương lai của em sau này. Có cô Nhi làm hậu thuẫn, đứng về phía mình, Scarlett đã an tâm hơn một chút. Tuy nhiên cô Ái Nhi có một điều chưa biết. Cô không biết rằng đại dệ tiếp cận Scarlett là có lý do, cô ta thích Scarlett. Scarlett cũng rất sợ cái tên mặt sói ấy sẽ làm nên những chuyện không hay. Tuy nhiên ở tình thế này, nếu cô không mạo hiểm thì đành xác định bị đuổi khỏi trường. Giữa việc được tiếp tục học, tiếp tục cố gắng phấn đấu thành một người có ích Và diệt tránh xa kẻ có tình cảm với mình Thì Scarlett dẫn thấy mình nên chọn phương án một Tuy nhiên âm mưu của đại dệ làm sao có thể qua mắt được An Tuy Tối hôm đó sau khi nghe Scarlett nói về việc muốn học dương cầm Cùng với một tên thành niên Nghe tên lạ hoác thì An Tuy đã nổi giận đụng đụng An Tuy đang ngồi trên giường để Scarlett dựa vào ngực mình Vừa nghe thấy cô nói đến tên đại dệ kia, thì bật dậy ngay khỏi giường, mặt mũi đâm đâm, lại còn lớn tiếng. Em định giả ngốc danh sao? Chỉ cần nói qua một chút là biết ngay. Cái tên đó có ý đồ với em. Em còn định học cùng gián một tháng. Hắn và em sẽ làm gì với nhau trong vòng một tháng? Ban đầu chỉ là học đàn, rồi thế nào? Mời em đi ăn, mời em đi dự tiệc. Hắn sẽ dùng tất cả những mánh khóe, những lời tán gái để khiến em rùng động. Dạ rồi thật nhanh, em sẽ thích hắn ta Scarlett, nhỏ nhẹ đáp Em không ngốc Anh đừng có nổi giận như vậy có được không Chẳng phải em đang nói chuyện ra đây sao Em đâu có quyết định để tham gia cùng với cậu ta Em vẫn đang hỏi ý kiến của anh An Tuyên dò đầu bước tay Rồi anh nói Anh đi làm cả ngày đã mệt mỏi Về đến nhà muốn nghỉ ngơi một chút cũng không yên với em Làm ơn đi Chỉ có mối việc học đàn Em cũng để bản thân đứng chót bản Bây giờ còn định nhờ giả một thằng ức ơ nào đó Để được tiếp tục học Em nói xem Bản thân em cứ phải giật dạ bám díu vào người khác đến bao giờ Lần này để có thể được học tiếp Em sẽ phải tham gia cuộc cá cược với cậu ta Sau lần này lại rớt Em sẽ phải làm gì Em còn gì để đánh đuổi Bị an tuyền Mắng như hát nước Khi Scarlett vô cùng đau lòng Cô không ngờ anh lại nổi giận đến mức Mắng cô không tiếc lời như thế Scarlett nuốt nghẹn ánh mắt lông lệ, khóe môi cô ruông rảy. Lộ ra một nụ cười khổ tâm. Em xin lỗi, hóa ra em lại khiến cho anh mệt mỏi như thế. Đúng, em chỉ có việc học đàn cũng không xong. Em rất đáng bị mắng. Scarlett rời khỏi giường, cô định đi ra khỏi phòng, thì an Tuyền hỏi. Em định đi đâu? Cô đang quay lưng với anh, cô không muốn anh nhìn thấy cô khóc. Cô đáp. Anh nghĩ trước đi, em cần kiểm điểm lại bản thân mình. An Tuyền nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Scarlett thì vô cùng ấy nấy, anh bước tới nắm lấy tay cô. Anh xin lỗi, là anh sợ em sẽ bị người đàn ông khác mê hoặc thôi. Em là tất cả của anh, là người mà anh yêu nhất. Anh không muốn ai khác chạm vào em, em biết mà. Scarlett lại cười, cô xoay người nhìn anh rồi hỏi. Anh à, nếu như anh tình em thì anh đã không nổi giận. Anh trả lời em đi. Anh không tin em có phải không? Tình cảm của em vẫn không đủ để anh tin tưởng có phải không? Hay là vì xuất thân của em nên mới khiến cho anh sợ? An Tuyền biết mình đã lỡ lời anh rất hối hận mặt anh đầy khổ sở Anh xin lỗi, anh không có ý đó Anh... Scarlett gỡ tay An Tuyền ra rồi nói Đủ rồi, em bây giờ rất mệt em rất muốn được bình yên Nói xong cô rời khỏi phòng ngủ rồi đến phòng đọc sách An Tuyền biết cô đang tổn thương vì mình Nên cũng không cố chấp, đuổi theo Cho đến mãi khuya An Tuyên vẫn không thấy Scarlett quay về Thì rồi đi tìm Anh vừa bước ra thì thấy Đào Bước ra từ phòng đọc sách Đào thấy anh thì khép nép cuối chào Anh bước tới và hỏi Scarlett đâu rồi Đào khiêm tốn cúi đầu và đáp Thưa thiếu gia Tiểu thơ đang ngủ bên trong Lúc nãy cô ấy khóc hơi nhiều Tôi đã chuẩn bị một chút trà an thần cho cô ấy Nghe đến việc Scarlett vì mình mà khóc nhiều Khiến cho An Tuyền cảm thấy ấy nấy hơn Anh thở dài rồi nói Cảm ơn cô, tôi thật sự rất bận rộn Mong rằng sau này cô có thể thay tôi để ý và chăm sóc Scarlett nhiều hơn Đào gật đầu đáp nhưng ạ, chăm sóc tốt cho tiểu thơ là bốn phần của tôi Tiếu già cứ an tâm An gật đầu rồi đẩy cửa phòng sách bước vào. Scarlett đang nằm trên chiếc ghế dài và ngủ thật ngon. Trên người khoác một tấm chăn mỏng. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cô, ngồi xuống trước mặt cô và ngắm nhìn. Làm sao kể xiết tình yêu mà dành cho cô nhiều đến thế nào, hơn ai hết và hơn bao giờ hết. Anh muốn có thể chăm sóc và bảo vệ cho cô cả đời. Tuy nhiên hôm nay khi biết có người đàn ông khác muốn cướp lấy cô khỏi tay mình, anh đã rất lo. Anh không còn là một thiếu gia ăn trời nước tiếng. Anh bây giờ đã làm chủ một công ty. Hàng ngàn người đang phụ thuộc vào anh. Anh không có thời gian để bên cô để cùng cô tâm sự. Cùng với cô đi đến những bữa tiệc sang trọng và vui vẻ. Anh chỉ sợ rồi sẽ có người làm cho cô cười nhiều hơn. Rồi cô sẽ chán và sẽ quên đi anh. Anh biết cô rất thích học ở trường âm nhạc. Anh biết cô đã rất cố gắng để có thể trụ lại được trường trong suốt những tháng qua. Cô nói anh không đủ niềm tin dành cho cô Điều đó anh không phủ nhận Anh có nên tin cô một lần nữa không Có nên thử lòng cô một lần hay không Nếu như có người đàn ông khác Làm cho cô vui Cô sẽ bỏ rời anh sao thật sự anh rất muốn biết An Tuyền chạm lên tóc Scarlett Duốt dài như thể đang đường một con mèo nhỏ Scarlett giật mình tính dậy Cô mở đôi mắt tròn xoe Nhìn anh đầy ngạc nhiên Anh mỉm cười trù hôn lên tráng cô Về phòng ngủ thôi Em ngủ ở đây sẽ ốm mất đấy. Nói xong anh bế cô trên tay rồi quay bước đi về phòng. Cô cũng không kháng cự để yên cho anh bế mình như một cô công chúa. An tuyên nhẹ nhàng đặt cô lên giường, chỉnh gối cho cô nằm thật thoải mái rồi mới đặt lưng nằm xuống bên cạnh. An tuyên nhìn cô và nói. Em cứ làm những điều mình thích. Anh đã nghĩ kỹ, dù sao bây giờ cũng chỉ còn một cách đó để em có thể tiếp tục ở trường mà tôi. Anh sẽ cho người để ý và bảo vệ em Khi ở bên tên thanh niên đó Chắc chắn anh sẽ không để em bị cầu ta làm khó Scarlett không ngờ rằng An Tuyền Lại đổi ý nhanh như thế Cô vui mừng ôm lấy cổ anh Anh vẫn cho em được đi học sau Tốt quá Lần này em nhất định sẽ xếp hàng ở vị trí cao Sẽ không khiến anh phải lo lắng Vì việc học của em nữa đâu An Tuyền Rồi cũng đáp lại Anh vui vẻ vui mặt vào mái tóc thơm mềm của người yêu Ừ, anh tin em sẽ làm tốt. Em vốn là một cô gái rất thông minh. Cuộc đối đầu giữa hai thiếu gia đứng nhất học viện âm nhạc cuối cùng cũng diễn ra. Để tránh việc bản thân bị đại dệ dở trọ thì Scarlett yêu cầu anh ta ra ngoài dạy cô học đàn, không được bắt cô làm bất cứ việc gì khác. Nếu công việc không liên quan đến học đàn, cô sẽ lập tức rời khỏi cuộc thi. Đại dệ đón nhận yêu cầu này của cô một cách rất thoải mái. ĐạiỆ và Scarlett đã trải qua những buổi học đàn đầu tiên tại trường khá bình yên. Cứ cùng nhau ta luyện đàn suốt 8 giờ đồng hồ mỗi ngày, thời gian giải lao anh ta cũng không để cô nghỉ ngơi mà bắt cô lại phòng họp để nghe nhạc. Giảng sư tại trường âm nhạc Quái Nhi vừa dùng bữa xong, đang định trở về phòng giáo viên thì thấy ĐạiỆ mang suất cơm và nước uống đi đâu đó. Sa họp trò đã gần một tuần, và cũng vì quá bận với lịch giảng dạy nên Quái Nhi cũng không có thời gian Xem thử Scarlett Đang được đại dệ chăm sóc như thế nào Tiền đây cô dội dàng Bắt lấy đại dệ để hỏi thăm Đại dệ Em vẫn đang dạy đàn cho Scarlett đấy chứ Có vấn đề gì không Đại dệ thấy cô bước đến Thì nghiêm trang cúi đầu chào Thưa cô Em và Scarlett đang tiến hành luyện tập trước tốt Nhưng mà cô không thấy Scarlett xuống ngang trưa Em ấy đâu rồi Đại dệ nhìn vào cây cơm Và phần nước ép trái cây trên tay mình rồi nói Em sẽ tự mình phục vụ cho Scarlett Thời gian này cô ấy tốt nhất Không nên phải lo nghĩ gì Ngoài việc học đàn cả Cô ấy hơi lo lắng cho học trò mình Cô nói Scarlett là một cô bé sáng dạ chăm chỉ Nhưng mà tâm tư cũng rất dễ sao động Em đừng khiến cô bé quá căng thẳng Nếu không sẽ phản tác dụng đấy Đại về cười đáp Cô cứ an tâm Scarlett hiện giờ là báo vợ của em Em nhất định sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt Cô Ái Nhi cười nhạt Em đừng quên con bé là hồn thề của thiếu già An Tuyền Cô khuyên em chân thành Ngoài việc em muốn mượn cô bé để chiến thắng Duy Khang Thì đừng nên nghĩ đến những chuyện khác Mặc cho lời nhắc nhở của cô Ái Nhi Đại dệ vẫn vô cùng tự tin Và thẳng nhiệt đáp Cô an tâm đi Em hoàn toàn có thiện chí với Scarlett Tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy